Hương đột nhiên lại cầm lấy bàn tay tôi rồi nói Cố gắng lên, phải khỏe mạnh trở ra ngoài Tôi còn việc muốn nói với cô Là việc gì thế? Đợi khi nào cô tỉnh dậy tôi sẽ nói Tôi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời Y tá bắt đầu đẩy tôi đi vào bên trong phòng phẫu thuật Tôi không biết mình đã trải qua ca phẫu thuật như thế nào Chỉ biết là khi tôi tỉnh dậy Đã thấy mình nằm trong phòng bệnh hôm trước Bàn tay có thứ gì đó đang đè lên khá nặng. Tôi cúi mặt nhìn xuống, liền trông thấy khuôn mặt quen thuộc của một người đàn ông. Bàn tay Hưng nắm chặt lấy bàn tay tôi, rồi úp mặt lên nó mà ngủ. Lúc này trái tim của tôi đột nhiên lại rung mạnh một cái, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc rất khó diễn đạt. Khi tôi còn chưa kịp rút tay mình ra, thì Hưng đã cựa mình thức giấc. thấy vậy tôi liền nhắm mắt giả vờ ngủ. Hưng khẽ đặt bàn tay của mình lên trán tôi, sau đó kéo chăn lại cho tôi thật cẩn thận, rồi xoay người rời đi. Nghe tiếng nước chảy từ trong nhà tắm vọng ra, tôi mới từ từ mở mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu lại suy nghĩ về một việc mà mình không thể. Cạch, cửa nhà tắm bật mở, Hưng bước ra ngoài, anh thấy tôi mở mắt thì vội đi đến. Cô tỉnh rồi à, thấy trong người sao rồi, có khó chịu ở đâu không? Ánh mắt hương nhìn tôi đầy lo lắng Tôi đáp Tôi chỉ cảm thấy đau thôi Vậy để tôi đi gọi bác sĩ Khoan đã ca phẫu thuật của tôi thành công hay thất bại Anh nói cho tôi nghe đi đã Tạm thời xem như mọi thứ ổn Vậy tôi có thể đi lại được rồi đúng không Vẫn chưa Cô cần phải tập vật lý trị liệu Thêm một thời gian nữa Yên tâm đi Chắc chắn cô sẽ đi lại được thôi Tôi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời Sang ngày thứ hai, dù cơn đau vẫn còn rất nhiều, nhưng tôi buộc phải đứng dậy tập đi để tránh bị dính ruột. Hưng thuê hai y tá đến phòng để tập cho tôi, nhưng tôi đau quá nên không đi được nhiều. Cứ như thế, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, làm cho y tá khó chịu mà lên tiếng. Chị cứ đi kiểu này, thì đến khi nào mới xong? Tôi, tôi xin lỗi. Được rồi, cố gắng lên đi nhé. Vâng. Thấy bọn họ khó chịu nên tôi cũng không dám nghỉ nữa. Dù đau đến mức muốn chết vẫn phải cố gắng cắn răng bước đi. Sang đến ngày hôm sau thì không thấy bọn họ đến phòng tập đi cho tôi nữa. Mà người tập cho tôi lại là Hưng. Thắc mắc nên tôi lại lên tiếng hỏi anh. Sao hôm nay y tá không đến? Tôi không thuê họ nữa. Sao thế? Hết tiền rồi. Ban đầu tôi cứ nghĩ lời Hưng vừa nói là thật. Nhưng sau này tôi mới biết y tá không đến tập đi cho tôi nữa Là vì bọn họ kiên nhẫn khiến tôi bị áp lực Nên Hưng mới tự mình tập đi cho tôi Vì cuộc sống của tôi vừa mới trải qua ca phẫu thuật Nên không thể ngồi máy bay trở về nước ngay được Mà buộc phải ở lại sinh để điều trị Thời gian này Hưng phải bay đi bay lại giữa hai nước Để vừa giải quyết công việc ở công ty Vừa chăm sóc cho tôi Nhìn anh vì tôi mà vất vả như thế, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng ái nái. Nhưng vì ở đây lạ nước lạ cái tôi lại không quen ai, nên cũng không còn cách nào khác. Một tháng sau đó vết thương của tôi đã tạm ổn, bác sĩ cho tôi xuất viện để trở về nước. Khi chúng tôi vừa đáp xuống sân bay, thì điện thoại của Hưng đổ chuông. Nhìn vào số máy hiện lên trên màn hình, anh đắn đo một lúc mới chịu nghe máy. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe thấy Hương nói. Mẹ à? Vâng, tối con về. Chào mẹ. Nói đến đây, Hương cất điện thoại vào túi. Sau đó vẫy tay đón taxi cùng tôi trở về nhà. Tối hôm đó không biết đã xảy ra chuyện gì, mà Hương trở về nhà rất muộn. Kể từ hôm đó anh trở nên ít nói hơn. Mỗi ngày anh đều tranh thủ đưa tôi đến bệnh viện để tập vật lý trị liệu, nhưng lại không nói gì cả, mà lúc nào cũng im lặng. Một tuần sau đó khi tôi đang ở phòng tập Thì nhận được điện thoại của một số lạ Ban đầu tôi định không bắt máy Nhưng vì đầu dây bên kia cứ gọi liên tục Sợ làm ảnh hưởng đến người khác Nên tôi đành miễn cưỡng nghe máy Vừa đặt điện thoại vào tai còn chưa kịp lên tiếng Thì đầu dây bên kia đã vọng đến giọng nói của một người phụ nữ Cô là Quỳnh phải không? Vâng ạ, không biết bác là ai ạ? Tôi là mẹ của thằng Hưng. Chúng ta gặp nhau một lát được chứ. Cháu... Khi tôi còn chưa kịp nói hết câu, bà ta đã lên tiếng cắt ngang. Cô đi lại khó khăn, nên cứ gửi địa chỉ đi, tôi sẽ đến. Tôi im lặng, trong lòng cảm thấy phân vân, không biết là mình có nên gặp hay là không. Gặp thì không biết nói gì với bà ấy, còn không gặp thì cũng không được. Đang đắn đo không biết trả lời với bà ấy thế nào, thì lại nghe thấy tiếng của Hưng từ phía sau vọng đến tập xong chưa tôi giật mình theo phản xạ bấm tắt máy mà quên mất là mình chưa trả lời bà ấy tôi thở dài nhìn Hưng gật đầu xong rồi vậy về thôi vâng tôi bước từng bước đi về phòng thay quần áo sau đó cùng Hưng rời khỏi bệnh viện ngồi trong khoang xe cả tôi và Hưng không ai nói với ai lời nào Một lúc sau Hưng đột nhiên lại lên tiếng. Mình kết hôn đi. Cái gì? Tôi nói tôi và em kết hôn đi. Này, hôm nay anh ốm mà Sao tự nhiên nói năng lung tung thế? Kít. Hưng đột nhiên phanh gấp. Làm cho tôi xém tí thì đập đầu vào xe. May là lúc đầu tôi sắp đập vào thì Hưng lại đưa tay đỡ lấy. Tôi ngồi thẳng dậy rồi quay sang nhìn Hưng. Hôm nay anh bị sao thế? Hưng không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi mà lại nói một câu không đầu không đuôi. Tại sao không phải là người khác mà lại là cô? Mặt tôi nghệt ra chả hiểu là Hưng đang nói điều gì thì đột nhiên anh lại vòng tay mình ra sau gáy, giữ chặt lấy đầu tôi rồi phủ môi mình lên môi tôi. Tôi bị nụ hôn của anh ta làm cho bất ngờ đến mức sững người một phút sau mới bình tĩnh lại dùng tay mình tẩy hương ra rồi vung tay tát bốp vào mặt anh ta một cái gào lên. Anh đang làm cái trò gì thế? Hưng không trả lời mà mở cửa bước xuống xe, rút một điếu thuốc đưa lên miệng kéo vào rồi phả ra từng làn khói trắng. Lần đầu tiên nhìn thấy Hưng hút thuốc, tôi có chút bất ngờ không biết đã có chuyện gì xảy ra. Sao đột nhiên hôm nay Hưng cư xử lạ lùng khác hẳn thường ngày. Nghĩ đến đây tôi đưa tay chạm vào môi mình. Rõ ràng là tôi bị cưỡng hôn Nhưng trong lòng lại không thấy tức giận gì cả Trái tim trong lồng ngực không hiểu sao Lại đập điên loạn lên như vậy Lúc này Hưng ném điếu thuốc trên tay mình xuống đất Sau đó xoay người quay lại xe ô tô Nhìn thấy anh ta chuẩn bị ngồi vào xe Tôi vội vàng quay mặt nhìn ra ngoài Tránh đối diện với anh ta Hưng không nói gì cả Anh im lặng lái xe đưa tôi về nhà Lúc tôi chuẩn bị mở cửa bước xuống Hưng mới lên tiếng bảo Xin lỗi việc như thế sẽ không xảy ra Thêm một lần nào nữa Bàn tay đặt trên tay nắm cửa Của tôi khựng lại Tôi không trả lời mà im lặng Sau đó mở cửa bước xuống Đi một mạch vào trong nhà Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy Thì Hưng đã đi làm Tới giờ đến bệnh viện tập vật lý trị liệu Thì Hưng cho xe về để đưa đón tôi Chứ không tự mình làm như trước đây nữa Một ngày Hai ngày Rồi một tuần tôi cũng không gặp mặt Hưng, như kiểu anh đang cố tình tránh mặt tôi vậy. Trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó, tâm trạng cũng không được vui. Đến ngày thứ tám tôi không chịu được nữa nên quyết định thức để đợi Hưng. Tôi cũng không biết vì sao mình lại làm thế, chỉ biết là tôi rất muốn được nhìn thấy khuôn mặt của anh. Ngồi bên cạnh cửa sổ mắt nhìn về phía cổng tôi chờ mãi. Chờ mãi đến tận 12 giờ đêm mới thấy bóng đèn xe ô tô của Hưng từ ngoài vọng vào. Trong lòng đột nhiên lại cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Tôi mở cửa bước xuống lầu vừa đi được vài bước, đã thấy Hưng từ dưới lảo đảo đi lên. Người anh nồng nặc mùi rượu, tôi vội đi đến đỡ lấy Hưng. Anh sai à? Hưng thấy tôi thì khựng lại, anh nhíu mày nhìn tôi im lặng một lúc rồi khẽ ừ một tiếng. Sau đó dùng tay mình gỡ từng ngón tay tôi ra khỏi anh Rồi tự mình tiếp tục bước lên lầu Thái độ của Hưng làm cho tôi cảm thấy rất khó hiểu và hụt hẫng Tôi không biết mình đã làm sai việc gì Tại sao đột nhiên anh ta lại thay đổi thái độ nhanh như vậy Hay là tôi ở nhà anh ta lâu quá Khiến cho Hưng không được thoải mái Nghĩ đến đây tôi thở dài sốc lại tinh thần Rồi lầm lũi đi xuống bếp pha một cốc chanh ấm mang lên phòng cho Hưng. Đứng trước cửa phòng tôi đưa tay gõ cửa. Không biết Hưng ở bên trong làm gì, mà không có bất cứ động tĩnh gì cả. Không còn cách nào khác tôi lành lên tiếng gọi. Hưng, anh ngủ chưa? Đáp lại tôi là một sự im lặng, trong lòng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hưng say như thế không biết có bị ngã trong nhà vệ sinh không nhỉ? Nghĩ đến đây tôi hít vào một hơi, lấy hết can đảm để cửa bước vào bên trong. Hưng, anh có trong đó không? Tôi mang nước chanh cho anh này. Hưng vẫn không chịu lên tiếng, làm cho nỗi lo lắng trong lòng tôi một nhiều. Tôi đi nhanh về phía phòng ngủ của Hưng, vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy một cảnh tượng không nên thấy. Hưng đứng trong nhà tắm, cả người trần như nhộng, đã vậy còn không đóng cửa. Làm cho những gì không nên thấy tôi đều thấy hết cả. Hưng nhìn thấy tôi ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc. Anh nhanh tay giật lấy chiếc khăn tắm quấn ngang người dưới của mình rồi nói, "Cô vào đây làm gì?" "Tôi tôi mang nước chanh ấm cho anh." Nói đến đây, tôi dừng lại vội vội vàng vàng đặt cốc nước chanh trên tay xuống bàn. "Tôi để đây, khi nào anh tắm xong thì uống cho giải rượu, tôi đi đây." Dứt lời không đợi Hương trả lời, tôi đã xoay người chuẩn nhanh ra bên ngoài. Hai gò má của tôi nóng ran như lửa đốt. Lúc này tôi chỉ ước có cái hố nào đó mà nhảy xuống để trốn đi cho đỡ sống hổ. Đúng thật là không có cây dại nào bằng cây dại nào. Đang yên đang lành lại chui vào phòng anh ta làm gì không biết. Đúng là điên quá đi mất. Tôi lấy tay đánh nhẹ vào đầu mình rồi thở dài. Đánh nhẹ thế không xóa hết những gì vừa nhìn thấy được đâu. Câu nói của Hương từ sau lưng vọng đến làm cho tôi giật mình. Anh ta sao lại ra đây cơ chứ? Tôi định mặc kệ anh ta mà cứ thế chạy thẳng về phòng mình. Nghĩ đi nghĩ lại thì trốn tránh không phải là cách. Vậy nên tôi hít sâu vào một hơi, lấy hết can đảm xoay người lại, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi nói. Chào, anh chưa ngủ à? Đang định tắm xong rồi đi ngủ, nhưng có người đột nhiên lại xông vào. Làm tôi tỉnh cả ngủ, nên tôi phải ra đây hóng mát một lát. Cây đổ đáng ghét, đổ xấu xa. Anh nhắc đến chuyện đó làm gì chứ? Khi tôi đang vận mắng chửi Hưng thì anh ta lại bảo Cô tìm tôi có việc gì không? À không, tôi chỉ muốn mang cho anh cốc nước chanh giải rượu thôi. Vậy à? Ánh mắt nghi hoặc của Hưng nhìn chằm chằm vào tôi. Thế vậy tôi lập tức há miệng ngáp giả vờ như mình đang buồn ngủ rồi nói Ôi, buồn ngủ quá, anh cứ từ từ hóng mát đi nhé. Tôi về phòng ngủ trước đây. Không đợi Hưng trả lời tôi đã xoay người chuồn đi mất. Lúc chạy về phòng của mình, tim tôi vẫn còn đập thình thịch. Cả đêm nằm trên giường, nghĩ đến cảnh tượng xấu hổ đó tôi lại tự cười một mình. Đến tận gần sáng mới chợp mắt. Đang cuộn mình trong chăn ngủ, thì điện thoại đột nhiên lại đổ chuông. Mắt nhắm mắt mở, tôi bấm nút rồi đặt điện thoại lên tai mình giọng ngái ngủ. Alo, muốn gặp cô đúng là khó thật. Giọng nói của bà Lan từ đầu dây bên kia vọng đến làm tôi tỉnh ngủ. Vội ngồi bật dậy rồi nói Cháu, cháu chào bác Không cần chào hỏi chi cho mất thời gian Hôm nay cô có rảnh không Chúng ta gặp nhau một lát Bà ấy đã gọi đòi gặp tôi tận hai lần Tôi mà không gặp thì cũng không được Vậy nên sau một hồi đắn đo Cuối cùng tôi quyết định đồng ý Buổi chiều tôi xin bác sĩ vật lý trị liệu Cho mình nghỉ sớm hơn mọi ngày một tiếng Sau đó đi bộ ra quán cà phê gần bệnh viện Rồi gửi địa chỉ sang cho bà Lan. Mười phút sau bà ấy đã có mặt, tôi đứng dậy lịch sự chào, nhưng bà ấy dường như không bận tâm. Bà Lan vừa kéo ngồi xuống, đã nhìn thẳng vào mặt tôi mà nói. Cô dọn ra khỏi nhà của con trai tôi đi. Sao cơ ạ? Tôi nói tiếng Việt mà cô nghe không hiểu à? Tôi bảo cô dọn đồ ra khỏi nhà của con trai tôi đi. Dứt lời bà ấy rút trong túi ra một sớp tiền xanh xanh đỏ đỏ đặt xuống trước mặt tôi. Đây là 200 triệu, số tiền này coi như tôi thay mặt thằng hưng bồi thường chân cho cô. Bây giờ cô cũng đã đi lại được rồi, không có lý do gì cứ tiếp tục sống trong ngôi nhà của nó như vậy được. Và lại con trai tôi và Lisa sắp kết hôn, tôi không muốn con bé nghĩ lung tung. Nhà đến đây trái tim trong lồng ngực của tôi chợt nhói lên một cái tôi biết việc hưng và lisa kết hôn với nhau chỉ là điều sớm muộn nhưng không hiểu sao khi biết được tin này bản thân lại cảm thấy hụt hẫng kiểu như là mình vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng tôi hít sâu vào một hơi đưa mắt nhìn sắp tiền trước mặt mình rồi nhìn bà lan giải giạt lên tiếng bác cầm lại tiền của mình đi cháu không nhận đâu ạ bà ấy nghe tôi nói xong thì nháy mép cười nhạt ánh mắt nhìn tôi lộ rõ sự khinh bỉ bà ta nói Không cần phải tỏ ra thanh cao trước mặt tôi. Đối với tôi 200 triệu không là gì. Nhưng đối với một người nghèo khổ như cô thì nó là cả một gia tài đấy. Cứ cầm lấy đi, chỉ cần cô mau chóng rời xa khỏi con trai tôi là được rồi. Nói đến đây bà ta dừng lại, dùng ánh mắt giỏ xét liếc nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi bảo. Cô nhìn lại mình đi, xem có gì xứng với con trai của tôi không? Cho dù cô và nó có yêu nhau đi chăng nữa Thì tôi cũng không đồng ý Cô biết gia đình tôi rồi đấy Tôi không cần con dâu của mình Phải thật giàu có Nhưng ít ra nó phải tương xứng với gia đình tôi Đặc biệt là Có thể hỗ trợ con trai tôi phát triển sự nghiệp Cháu Bà ta đưa tay lên ra hiệu cho tôi im lặng rồi nói tiếp Thôi được rồi Không cần phải nói dài dòng Tôi đã nói hết những gì cần nói Bây giờ tôi còn có việc phải đi. Không thể ở đây mà nói nhiều với cô được. Nếu là một người có lòng tự trọng thì tôi nghĩ cô biết mình nên làm gì rồi đấy. Bà Lan không để tôi nói hết câu đã lên tiếng cắt ngang. Sau đó thì đứng dậy cầm túi sách xoay người rời đi. Tôi cầm lấy sớp tiền nằm trên bàn vội chạy theo bà ấy. Nhưng vì cuộc sống của tôi vẫn chưa khỏi hẳn nên tôi đi lại vẫn chưa được linh hoạt cho lắm. Lúc đuổi theo kịp bà Lan thì bái đã đi đến xe ô tô của mình. Tôi vội đi nhanh hết sức rồi giữ lấy cánh tay bà ấy dúi lại sấp tiền vào tay bà Lan. Bác cầm lấy tiền của mình đi ạ. Cháu không nhận đâu. Chê ít à? Không phải cháu chê ít, mà là cháu nghĩ mình không nên nhận tiền của bác. Trong chuyện này bác đã hiểu lầm rồi đấy ạ. Giữa cháu và anh Hưng không tồn tại mối quan hệ mà bác đang nghĩ đâu. Nhưng mà bác cứ yên tâm. Cháu hứa cháu sẽ lập tức dọn ra khỏi nhà của anh Hưng. Tôi mong là cô nói được thì làm được À mà còn nữa Cuộc nói chuyện hôm nay giữa tôi và cô Tôi mong là con trai của tôi sẽ không biết Vâng bà. bà Lan nghe tôi nói đến đây Thì không tiếp tục nói thêm gì nữa Mà quay người ngồi vào xe ô tô rời đi Sau khi bà ấy đi rồi Tôi cũng vẫy tay đón Một chiếc taxi ở gần đó ngồi vào Đưa mắt nhìn ra ngoài Trong đầu chỉ văng vẳng lời Của bà Lan vừa nói Cháu gái cháu muốn đi đâu Câu hỏi của chú tài xế taxi kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi quay đầu nhìn chú ấy trong lòng thật sự chẳng muốn trở về nhà của Hưng ngay. Tôi im lặng một lúc cuối cùng cũng chẳng biết đi đành bảo. Chú xem có công viên nào ở gần đây thì ghé vào hộ cháu. Chú ấy nghe tôi nói thì ánh mắt phảng phất sự khó hiểu. Nhưng rồi cũng không nói gì cả mà gật đầu lái xe đưa tôi đến thẳng một công viên. Ngay trên đường Trần Phú Trả tiền cho chú ấy xong xuôi Tôi một mình lững thững đi vào bên trong Tìm đại một chiếc ghế đá mà ngồi xuống Giờ này công viên cũng không quá vắng vẻ Nên tôi cũng không cần phải sợ Ngồi một mình trên ghế đá Tôi đã suy nghĩ về rất nhiều chuyện Về những lời mà bà Lan vừa nói với mình Và về mối quan hệ của tôi và Hưng Tính đến thời điểm hiện tại Tôi vẫn chưa thể xác định rõ ràng Được mối quan hệ giữa mình và Hưng Là ân nhân hay là bạn? À mà, đúng mối quan hệ giữa chúng tôi chính là mối quan hệ giữa người gây ra tai nạn và người bị tai nạn thì phải. Nếu đã là như vậy thì bây giờ tôi cũng nên rời khỏi nhà anh ta được rồi. Nhưng mà nghĩ đến việc không được nói chuyện với Hưng, không được nhìn thấy anh mỗi ngày, tôi lại cảm thấy trong lòng mình trống trải. Tôi bị sao thế nhỉ? Lúc này điện thoại của tôi đột nhiên lại đổ chuông. Nhìn vào số máy hiện lên trên màn hình là số của Hưng. Tôi chần chừ một lúc, cuối cùng vì không muốn anh phải lo lắng nên quyết định nghe máy. Alo, tôi nghe sĩ hai bảo cô vẫn chưa về nhà đúng không? Phải, tôi có chút việc nên vẫn còn ở bên ngoài. Có thể nói cho tôi biết là việc gì được không? Không có việc gì quan trọng cả, chỉ là chút việc riêng của tôi thôi. Hưng nghe đến đây thì im lặng, tầm một phút sau anh mới tiếp tục lên tiếng. Vậy đã giải quyết xong công việc của cô chưa? Vẫn chưa. Anh gọi tôi có việc gì à? Không. Nếu không có chuyện gì thì tôi tắt máy nhé. Tranh thủ về nhà sớm, con gái ở bên ngoài khuya quá không tốt đâu. Tôi biết rồi. Hưng không trả lời lại nữa mà lạnh lùng tắt máy. Nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia vọng đến tôi lại khẽ thở dài. Tiếp tục ngồi ở công viên thêm một lúc nữa. Tôi cũng không biết mình đã ngồi ở đó bao lâu chỉ biết là mãi đến khi mọi thứ trước mặt mình bị màn đêm bao trùm, tôi mới giật mình nhìn thời gian trên chiếc điện thoại, mới đó mà đã 8 giờ rồi ư. Thời gian đúng là trôi qua nhanh thật. Tôi thở hắt ra một tiếng, sau đó thì đứng dậy ra về. Khi tôi vừa đi bộ sang đường đến đường bên kia để đón taxi, thì nghe thấy tiếng của ai đó gọi mình từ phía sau vọng đến. "Quynh, Quynh!" Theo phản xạ tôi quay đầu nhìn lại liền bắt gặp bóng dáng của một người mà bản thân chẳng bao giờ muốn gặp lại. Thành từ trên xe ô tô bước xuống anh ta tiến về phía tôi. Chỉ trong một thời gian ngắn không gặp mà trông Thành có vẻ không khá hơn rất nhiều. Ngày trước thì đi xe máy còn bây giờ thì lái hẳn một chiếc ô tô bóng loáng. Cuộc đời đúng thật là lên voi xuống chó chẳng ai ngờ. Nghĩ đến những chuyện mà Thành đã gây ra cho tôi Tôi hận anh ta thấu xương, trông thấy gần đến chỗ mình đang đứng tôi lập tức quay người bỏ đi. Thế nhưng khi tôi vừa đi được vài bước thì bàn tay đã bị anh ta kéo lại. Khoan đi đã, chúng ta nói chuyện một lát đi. Tôi hất tay mình ra khỏi tay Thành rồi chừng mắt quát. Buông ra, tôi không có việc gì để nói với anh cả. Dứt lời tôi lại tiếp tục xoay người rời đi thêm một lần nữa, nhưng Thành thì lại ra như đỉa đói. Anh ta không hề bỏ cuộc Mà cứ giữ chặt lấy tay tôi Miệng liên tục nói 10 phút Anh chỉ xin em 10 phút thôi Chúng ta tìm một quán cà phê nào đó Nói chuyện được không Đối với một người như anh Thì một phút tôi cũng không có thời gian Chứ đừng nói đến là 10 phút Mau tránh ra đi để tôi còn về Nếu em không chịu nói chuyện với anh Thì chúng ta cứ đứng suốt ở đây đi Anh đừng có chọc điên tôi Mau buông tay ra Không Có giỏi thì em đánh anh đi Anh Tôi bị Thành chọc cho tức chết Nếu không phải vì chúng tôi đang đứng ngoài đường Sợ mọi người bàn tán dị nghị Thì tôi đã đấm cho anh ta một trận cho bõ tức Trước sự lì lợm và mặt dày của Thành Cuối cùng tôi không còn cách nào khác Đành phải gật đầu đồng ý Tôi cũng muốn nghe xem Anh ta muốn nói gì với mình Chúng tôi ngồi vào xe ô tô Thành chở tôi đến quán cà phê trước đây Mà chúng tôi hay đến Rồi tự mình gọi cho tôi một ly cam ép Lúc nhân viên chuẩn bị xoay người rời đi Tôi mới lên tiếng bảo Chị không uống cam ép Đổi cho chị một cà phê đen không đường Thành nhìn tôi rồi nói Anh quên mất là em đã đổi khẩu vị Nói đến đây anh ta quay sang nhìn nhân viên Em cứ đổi nước theo ý cô ấy Vâng, anh chị vui lòng đợi một lát Sau khi nhân viên đi rồi Tôi mới lưu điện thoại của mình ra chọn vào chế độ đồng hồ bấm giờ rồi đặt xuống bàn ngay trước mặt của Thành rồi nói Anh có 10 phút, muốn nói gì thì nói nhanh đi Tôi đã bấm giờ rồi đấy Thành nhìn xuống màn hình điện thoại nhìn thấy đồng hồ đang nhảy giờ thì khẽ thở dài rồi nói Em có cần làm đến mức này không? Còn 7 phút Quỳnh, anh biết trước đây mình đã không tốt với em Sau khi con của chúng ta mất thì con trai của anh cũng mất. Anh và vợ cũng ly hôn. Nói đến đây Thành dừng lại. Anh ta đột nhiên lại nắm chặt lấy tay tôi. Quỳnh, mình quay lại với nhau được không em? Anh hứa anh sẽ đối xử tốt với em. Trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời tôi đã không còn ngây thơ khởi dại giống như trước đây nữa. Nếu như là ngày trước khi nghe Thành nói những lời này Chắc chắn tôi sẽ tha thứ và đồng ý quay lại với anh ta. Nhưng bây giờ thì khác. Đau thương đã mài rũa khiến cho tôi trưởng thành. Tôi nhìn Thành bình thản nói. Quay lại với anh cũng được, nhưng tôi có một điều kiện. Thành nghe tôi nói đến đây thì mừng ra mặt anh ta vội lên tiếng. Bây giờ anh có đủ khả năng để cho em tất cả mọi thứ mà em muốn. Đừng nói là một mà một trăm thứ anh cũng đáp ứng em cứ thoải mái nói đi. Tôi nhìn Thành nét mặt vẫn bình thản Không có chút gì là thay đổi tôi nói Điều kiện của tôi chính là Anh làm cho con của tôi sống lại đi Em đang đùa với anh phải không? Việc đó ngay cả các bác sĩ cũng không làm được Chứ đừng nói gì đến anh Vậy có nghĩa là anh không làm được Anh có thể làm được tất cả trừ việc này Tôi nghe xong thì nhếch môi cười nhạt Rút tay mình khỏi tay Thành Rồi đứng bật dậy Nếu đã không làm được Thì anh đừng bao giờ mở miệng nói từ quay lại Bởi vì chỉ cần nhìn thấy anh Là ký ức đau thương trước kia của tôi Lại ùa về Từ nay về sau Mong là chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa Dứt lời tôi không đợi Thành trả lời Đã xoay người rời khỏi quán Vì sợ anh ta sẽ đuổi theo mình Nên khi vừa ra đến bên ngoài Tôi đã vội vàng vẫy tay gọi Một chiếc taxi ở gần đó Mà ngồi vào Ngồi trong khoang xe tôi đưa mắt nhìn ra ngoài tấm cửa kính Trong lòng cảm thấy nặng nề vô cùng Xe taxi chạy được một lúc nữa thì cũng dừng lại trước cổng nhà Hưng Tôi trả tiền cho tài xế xong xuôi thì mở cửa bước xuống đi vào trong nhà Bà giúp việc đang loay hoay dọn dẹp trong bếp Nghe thấy tiếng động lập tức ngẩng mặt nhìn Vừa trông thấy tôi đã vội vàng chạy đến nắm lấy tay tôi kéo lại một góc rồi nói Từ chiều đến giờ cô đi đâu thế? Sao bây giờ mới chịu về? Nhìn nét mặt lo lắng của bà giúp việc tôi cứ nghĩ ở nhà đã xảy ra việc gì đó nên vội lên tiếng. Cháu có tí việc cần giải quyết ở nhà đã xảy ra việc gì hả cô? Không phải ở nhà xảy ra chuyện gì mà là... Bà ấy nói đến đây thì đưa mắt liếc nhìn lên tầng hai, miệng thì cứ ấp úng mãi. Nhìn bà ấy sốt ruột như vậy tôi lại càng trở nên khó chịu. Thật ra ở nhà đã xảy ra chuyện gì vậy cô thì là cậu Hưng đó anh Hưng làm sao tôi không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng mà từ khi cậu ấy trở về nhà đến giờ cứ ở ly trong phòng tôi có gọi cậu ấy xuống ăn cơm mấy lần mà cậu ấy đều không trả lời tôi thì không dám tự ý đi vào phòng nên không biết là cậu ấy bị ốm hay là bị làm sao nữa anh Hưng đang ở đâu hả cô trên phòng đấy Theo phản xạ tôi ngừng mặt nhìn lên tầng 2 Sau đó thì nhìn bà giúp việc nói tiếp Vậy anh ấy về nhà lâu chưa hả cô? Cậu ấy về nhà từ lúc chiều rồi Xong không biết có việc gì mà lại đi tiếp gần 7 giờ mới trở về lại Nhưng kể từ lúc ấy cứ nhốt mình ở trong phòng Tôi có gọi thế nào cũng không lên tiếng Lạ nhỉ? Bình thường anh ấy có bao giờ như vậy đâu thì đấy cho nên tôi mới lo Cậu ấy có vẻ rất quan tâm đến cô Hay là cô lên xem cậu ấy thế nào đi. Tôi nghe bà giúp việc nói đến đây thì trong lòng thật sự cảm thấy lo lắng. Thường ngày Hưng là một người trầm tĩnh ít nói nhưng là người có nguyên tắc. Anh không bao giờ để người khác phải lo lắng cho mình. Nhưng hôm nay tại sao dì hai gọi mà anh ta lại không lên tiếng nhỉ? Nghĩ đến đây tôi quay sang nhìn dì hai rồi nói để cháu chạy lên xem anh ấy thế nào. Cô cứ làm việc của mình đi, cần gì thì cháu sẽ gọi. Ừ, ừ, cô mau đi đi. Vâng, vâng. Dứt lời, tôi hớt hải chạy lên tầng 2. Tôi không về phòng của mình ngay, mà đi thẳng đến phòng của Hưng. Đứng trước cửa phòng của anh, tôi gọi. Hưng, anh ngủ chưa? ra ngoài gặp tôi một lát được không? Trong phòng yên ắng không có lấy bất cứ động tĩnh nào. Nếu là ngày trước tôi sẽ không chần chừ mà mở cửa bước vào phòng anh. Nhưng từ sau sự cố vừa rồi xảy ra tôi không dám tự ý vào nữa. Tôi sợ bản thân lại phải nhìn thấy những thứ không nên thấy. Tôi ghé sát tay mình vào cửa lắng nghe động tĩnh bên trong. Đang đứng áp tay vào cửa thì cửa phòng đột nhiên lại bị mở ra. Tôi bị bất ngờ không kịp phản xạ nên cả người lập tức đổ nhào về phía trước. Khuôn mặt vừa vặn đập vào bờ ngực rắn chắc của ai kia. Mùi thơm nam tính từ cơ thể anh. Lập tức sộc vào mũi, làm tôi buột miệng thốt ra một câu. Đàn ông gì mà thơm thật? Cô ngửi đủ chưa? Câu nói của Hưng làm tôi bừng tỉnh, vội vội vàng vàng rời khỏi bờ ngực rắn chắc của Hưng, lúng túng nói. Anh, anh bị ốm à? Không. tuy tôi mới chỉ sống chung nhà với Hưng một thời gian, nhưng tôi cũng phần nào hiểu được anh ta. Một người mặt mũi lúc nào cũng bình thản với tất cả mọi chuyện. Nghe câu trả lời của Hưng tôi không tin cho lắm nên bảo. Để tôi kiểm tra xem nào. Dứt lời không đợi sự đồng ý của Hưng, tôi đã đưa tay về phía anh đang định sờ lên trán Hưng để kiểm tra nhiệt độ thế nào. Nhưng khi bàn tay tôi còn chưa kịp chạm vào thì Hưng đã quay mặt đi nơi khác né tránh. Không cần, tôi không ốm. Bàn tay tôi dừng lại giữa khoảng không trung, tôi lập tức thu lại rồi nhìn anh. Anh không ốm tại sao cứ ở mãi trong phòng như thế Đã vậy còn không chịu xuống ăn cơm là thế nào Tôi ăn hay không Đó là việc của tôi Không liên quan gì đến cô cả Cô gọi tôi ra đây chỉ để nói mấy lời thửa thải như thế này thôi à Tâm trạng vốn đã không tốt Bây giờ còn bị Hưng sội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt Làm tôi cũng không biết phải tiếp tục nói thêm gì nữa Mà chỉ biết im lặng Hưng thấy tôi không nói gì nữa thì bảo Cô nói xong chưa Có còn việc gì nữa không? Không. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi vào trong đây. Nói rồi Hưng không đợi tôi trả lời. Đã xoay người bước vào bên trong. Còn lại lùng đóng cửa lại một cách dầm. Nhìn thấy thái độ của Hưng. Tôi cảm thấy khó hiểu. Trong đầu lại xuất hiện một loạt câu hỏi. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Tại sao đột nhiên Hưng lại thay đổi thái độ 180 độ như vậy chứ? Hay là anh ta và Lisa cãi nhau nên giận cá chém thớt nhỉ. Nghĩ đến đây tôi lại thở dài, sau đó không tiếp tục đứng trước cửa phòng Hưng nữa mà quay người đi về phòng của mình, mở tủ lấy một bộ quần áo, tôi đi vào nhà tắm tắm rửa. Một lúc sau khi tôi vừa bước ra ngoài, đã nhìn thấy Hưng ngồi thù lù trên ghế sofa, anh tựa đầu về phía sau, hai mắt nhắm nghiền. Nhìn thấy Hưng đột nhiên lại xuất hiện ở đây, tôi giật mình Xém tí nữa thì hét toáng lên. May là tôi đã kịp ngậm miệng lại. Tôi thở hắt ra một tiếng, sau đó đi đến ghế sofa ngồi xuống. Anh tìm tôi có việc gì à? Hương từ từ mở mắt. Anh ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn chầm chầm vào tôi. Trong ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi. Tôi thấy Hương không nói gì cả thì dục. Anh tìm tôi có việc gì, mau nói đi. Vậy cô có gì muốn nói với tôi không? Tôi... Tôi nói đến đây thì dừng lại, không hiểu sao cổ họng lại không muốn mở lời nói với Hưng về việc mình sắp dọn khỏi đây. Nhưng mà Hưng đã chủ động hỏi tôi như thế, có nghĩa là anh đã nghe việc đó từ mẹ của mình. Thôi thì như thế cũng tốt, trước sau gì cũng phải nói, sớm một chút cũng không sao. Tôi hít sâu vào một hơi, đem không khí từ bên ngoài, ép cho căng tròn lồng ngực của mình, rồi nhìn thẳng vào mặt Hưng mà nói. Thực ra thì tôi định nói với anh là tôi chuẩn bị dọn khỏi đây. Hưng nghe tôi nói xong nét mặt lộ rõ sự không hài lòng trong ánh mắt sượt qua vài tia thất vọng nhưng rồi cũng mau chóng biến mất Hưng nhíu mày nhìn tôi. Nếu cô dọn đi là vì chuyện xảy ra hôm trước thì cứ ở lại đi. Tôi đã từng nói chuyện đó sẽ không xảy ra nữa không phải sao. Chuyện đó tôi đã quên từ lâu rồi tôi dọn đi không phải vì lý do đó Vậy thì là gì? Tôi không thể nói với Hưng việc mình dọn đi là vì mẹ của anh không muốn tôi tiếp tục sống ở đây được nếu Hưng biết được điều đó chắc chắn mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn vậy nên tôi đành tìm đại một lý do Ngày trước anh đưa tôi về đây sống là vì hai chân của tôi không thể đi lại được nhưng bây giờ anh nhìn xem tôi đã đi lại gần như là bình thường rồi này tôi không thể cứ ở đây làm phiền anh mãi được anh nói có đúng không? Tôi chưa từng cảm thấy phiền phức khi cô sống ở đây. Nghe xong câu nói của Hưng, trái tim tôi chợt rung mạnh một cái. Trong lòng xuất hiện một loạt cảm xúc rất khó diễn tả. Tôi hít sâu vào một hơi, cố tỏ ra bình thường rồi nói. Cảm ơn anh đã chăm sóc và lo lắng cho tôi suốt một thời gian qua. Nhưng tôi nghĩ mình vẫn nên dọn đi thì hơn. Hưng nghe tôi nói xong thì im lặng tầm 3 phút sau đó bở môi khẽ mấp máy. Nếu tôi nói tôi cần em. Thì em có đồng ý ở lại bên cạnh tôi không? Tôi kinh ngạc nhìn Hưng. Không nghĩ là anh sẽ nói ra những lời như thế. Mãi cho đến khi nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt của Hưng đang nhìn mình. Nhưng mà cho dù lời anh nói là thật thì sao chứ? Tôi làm gì có đủ tư cách mà ở bên cạnh một người tốt như Hưng? Từ tận sâu trong đáy lòng trượt dâng lên một nỗi niềm chua xót. Tôi bấu chặt tay lại, lấy hết can đảm còn sót lại của bản thân mình. Nhìn thẳng vào mặt Hưng mà nói Giữa tôi và anh chỉ là mối quan hệ Của người gây ra tai nạn Và người bị tai nạn Không thể nảy sinh bất cứ mối quan hệ nào khác Cho nên tôi nghĩ Mình vẫn nên dọn đi thì hơn Cô đã suy nghĩ kỹ rồi chứ Vâng Vậy thì tôi tôn trọng quyết định của cô Dứt lời Hưng đứng dậy Khỏi phòng của tôi Sau khi anh đi rồi Trong phòng chỉ còn lại một mình tôi Tôi mới có thể thả lòng mà không cần gồng mình lên nữa. Mùi vị chua chát từ trong cổ họng thấm dần vào tận đáy lòng. Đến trái tim tôi, cảm giác trái tim như bị ai đó đang ra sức cào cấu. Tôi cũng không rõ tại sao bản thân lại xuất hiện một loạt cảm xúc kỳ lạ như vậy. Cả một đêm tôi không sao chợp mắt được. Chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh mà Hưng đã làm cho tôi 6 tháng qua lại xuất hiện. Sáng hôm sau tôi thức dậy với một cơ thể uể oải, hai mắt thâm quầng vì mất ngủ, nhìn bộ dạng chẳng có một tí sức sống nào cả. Ngài Hưng đưa tôi đến đây sống, ngoài bộ quần áo mặc trên người ra thì tôi không mang theo được một thứ gì cả. Tất cả đồ dùng và quần áo có trong căn phòng này, toàn bộ là do Hưng sắm. Vậy nên bây giờ khi tôi đi khỏi đây, tôi cũng sẽ không mang theo bất cứ thứ gì cả. Nhìn quanh căn phòng một lượt, Lần cuối tôi xoay người bước ra ngoài. Lúc tôi đi xuống bếp để chào tạm biệt dì hai. Thì nhìn thấy Hưng đã ngồi sẵn ở bàn ăn. Anh trông thấy tôi thì lên tiếng. Ăn sáng đi. Không cần đâu, anh cứ ăn đi. Tôi đi luôn đây. Cảm ơn anh đã chăm sóc và giúp đỡ tôi suốt thời gian qua. Sao lại phải vội vàng như thế? Có ai đang đợi cô à? Không. Thế thì ngồi xuống ăn sáng đi đã. Dì hai không biết cô dọn đi. Nên đã nấu luôn cả phần của cô Bây giờ đổ đi thì phí Thật ra bây giờ mà bảo tôi ăn Thì tôi chẳng có tâm trạng đâu mà nuốt nổi Nhưng vì Hưng đã nói đến như thế Nên tôi cũng đành miễn cưỡng ngồi xuống Trong suốt bữa ăn Chúng tôi hầu như im lặng Không ai mở miệng Nói với ai bất cứ lời nào cả Không gian trở nên ngột ngạt Đến mức không thở nổi Tôi ăn tạm một hai miếng cho có lệ Rồi dừng lại đặt đôi đũa xuống bàn rồi nhìn Hưng nói. Tôi ăn no rồi, anh cứ từ từ ăn nhé. Tôi xin phép đi đây. Bàn tay đang gắp thức ăn của Hưng dừng lại, anh ngẩng mặt nhìn tôi. Tôi muốn hỏi cô lại một lần nữa, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Khi tôi vừa dứt lời, ánh mắt cũng vô tình nhìn thấy bàn tay đang cầm của Hưng trợt xiết lại, dường như anh đang muốn kìm nén để không lớn tiếng với tôi. Hưng quay mặt đi nơi khác rồi khẽ nói Vậy thì cô đi đi Vâng, tạm biệt anh Hưng không trả lời lại mà chỉ im lặng Tôi cũng không nói thêm lời nào nữa Mà quay người đi nhanh ra bên ngoài Cảm giác trong lòng thật sự rất buồn Giống như bản thân vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng Sống mũi cay cay, cổ họng ngẹn ứng Một giọt nước mắt vô thức rơi ra Tôi không rõ bản thân mình bị làm sao nữa Sao đột nhiên lại trở nên yếu đuối như thế này cơ chứ? Đưa bàn tay lo vội giọt nước mắt vừa mới rơi ra Tôi có chân chạy ù ra bên ngoài Tôi cứ chạy mãi như thế Đến khi hai chân không còn sức lực Mới chịu dừng lại quay đầu nhìn về phía sau Thì mới biết mình đã đi sang khỏi nhà Hưng cả một đoạn dài Lúc này tôi ngồi sụp xuống một góc đường Bản thân cũng không thể gồng lên mạnh mẽ được nữa mà úp mặt vào đầu gối mình rồi bật khóc. Tại sao giây phút này nơi ngực trái của tôi, lại cảm thấy nhức nhối đến như vậy, như thể có vô vàn loại côn trùng đang ngậm nhắm lấy trái tim tôi. Ai đó làm ơn hãy giúp tôi, nói cho tôi biết tại sao tôi lại trở nên như thế này được không? Rầm một tiếng sấm vang lên, làm xé toạc bầu trời vốn đang tươi sáng, thay bằng những đám mây đen u ám. Tôi ngậc mặt nhìn lên trời, vừa lúc những giọt nước mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Tôi không buồn đứng dậy, cả người chẳng còn thiết tha gì nữa, nên cứ ngồi im ở đó, mặc kệ cho những giọt mưa cứ vô tình rội thẳng vào người mình, làm ướt đẫm chiếc váy mà tôi đang mặc. Nước mưa lạnh buốt thấm vào da thịt, thấm dần vào trái tim tôi. Một số người qua đường thấy tôi ngồi dưới mưa như thế, thì tốt bụng dừng lại hỏi, Cháu gái, cháu bị làm sao thế? Có cần cô giúp gì không? Tôi không trả lời chỉ khẽ lắc đầu. Người phụ nữ ấy thấy tôi cứ im lặng, hỏi gì cũng không nói nên cũng không quan tâm nữa mà tiếp tục bước đi. Mọi người cứ đi ngang đi lại nhìn tôi chỉ chỉ trỏ trỏ. Tôi thấy ngại nên không tiếp tục ngồi ở đó nữa, mà đứng dậy lững thững đi về phía trước. Tôi cứ vừa đi vừa mải mê suy nghĩ, tậm chí không tập trung, Nên bước nhầm một chân xuống đường, trùng hợp có một chiếc xe máy cũng rồ ga phóng ngang. Giây phút tôi tưởng chừng xe máy sẽ đâm thẳng vào người mình, thì đột nhiên một bàn tay nắm lấy tay tôi, kéo ngược tôi lại lên vỉa hè. Tiếp đến là giọng nói của một người đàn ông vang lên. Quỳnh, em có bị làm sao không? Tôi ngẩng mặt lên nhìn, thì trông thấy người vừa cứu mình chính là Thành. Anh ta mặc trên người một bộ vest trông rất lịch lãm, tay chìa chiếc ô về phía trước để che mưa cho tôi. Cứ mỗi lần nhìn thấy anh ta là tất cả đoạn ký ức đau thương trước kia lại ùa về, như một thước phim quay chậm. Tôi lùi về sau mấy bước thoát ra khỏi chiếc ô của Thành, rồi nói cảm ơn anh ta, sau đó thì xoay người rời đi. Thế nhưng lần nào gặp Thành, cũng bám dai như đỉa anh ta đi nhanh về phía trước rồi đứng trước mặt tôi em khoan đi đã đã xảy ra chuyện gì với em vậy tại sao cả người lại ướt sũng thế kia tôi lười biếng định không trả lời nhưng nghĩ nếu không trả lời thì anh ta chắc chắn sẽ lẹo đẽo đi theo tôi suốt nên đành đưa ngón tay chỉ đại lên trời rồi bảo anh không nhìn thấy trời đang mưa tôi không có ô che nên bị ướt là bình thường thôi có gì đâu mà anh phải thắc mắc Anh... à mà thôi, em cầm lấy ô đi này, không lại ốm ra đấy. Thành vừa nói vừa đặt chiếc ô vào tay tôi. Nhưng tôi thì dù cho có bị ướt cũng không bao giờ nhận lấy ô của anh ta. Chỉ cần những thứ thuộc về Thành tôi đều cảm thấy kinh tởm và căm ghét. Tôi hất chiếc ô trên tay mình xuống đất, rồi trừng mắt nhìn Thành quát lớn. Đừng cố ra vẻ làm người tốt trước mặt tôi. Thành im lặng nhìn tôi. Thoáng trong ánh mắt là một sự tức giận. Anh ta hít một hơi thật sâu như thể đang cố gắng kìm nén. Sau đó không người nhặt lại chiếc ô đang nằm dưới đường đưa cho tôi một lần nữa. Em cầm lấy đi. Cho dù là em có căm ghét anh đến mức nào thì cũng đừng tự hành hạ mình như thế chứ. Nhìn em như thế này anh đau lòng lắm. Tôi nghe Thành nói thì bật cười nhìn anh ta. Anh đau lòng. Đúng là nực cười thật. Anh nên biết một điều rằng bao nhiêu đây chẳng là gì so với những đau khổ mà trước đây anh đã gây ra cho tôi đâu. mau tránh ra đi, đừng đóng kịch trước mặt tôi nữa. Anh không đóng kịch, tất cả những gì anh nói đều là thật lòng. Thành nói đến đây thì dừng lại, anh ta đột nhiên lại nắm chặt lấy bàn tay tôi. Quỳnh, anh phải nói thế nào thì em mới tin là anh đã thay đổi và đồng ý quay lại với anh đây. Tôi hất tay Thành ra rồi nhìn thẳng vào mặt anh ta mà nói Chuyện của tôi và anh đã là quá khứ Cho dù anh có làm gì đi nữa thì mọi thứ vẫn không thay đổi Con của tôi cũng không sống lại được Thành buông tha cho tôi đi Đừng xuất hiện trong cuộc đời của tôi nữa Khi tôi nói đến đây thì bản thân có thể nhìn thấy được sự thống khổ tận sâu trong đôi mắt của Thành Anh ta im lặng không nói gì cả Tôi thì không có tâm trạng đâu mà quan tâm Nên lập tức quay người bỏ đi Trời vẫn cứ mưa Từng hạt mưa như chút nước rội thẳng vào người tôi đau rát Tôi cứ nghĩ là Thành đã bỏ đi Thế nhưng khi tôi vừa đi được một đoạn Thì có một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại ngay bên cạnh Người ngồi trên xe mở cửa bước ra đó chính là Thành Anh ta chạy đến chỗ tôi không nói không rằng Nắm tay kéo mạnh tôi về phía xe ô tô của mình Tôi giật mình gào lên Này anh đang làm cái gì thế buông tay tôi ra xem nào không buông, em buộc phải đi với anh mau lên xe anh bị điên à, buông tay tôi ra ngay Thành không trả lời mà cứ lôi lôi kéo kéo tôi đi về phía xe ô tô của Bình. tôi thì không muốn ngồi vào xe ô tô của anh ta một chút nào cả nên ra sức vùng vằng cuối cùng không còn cách nào khác tôi buộc phải rơi chân lên đá mạnh một phát vào ngay chính giữa hai chân của Thành Anh ta bị tôi đá đau đến mức mặt mũi tái xanh, lập tức buông tay tôi ra và ôm um lấy thẳng quý tử, miệng quát ầm lên. Cô dám đánh tôi. Tôi không chỉ đánh mũi một cái thôi đâu, lần sau anh mà còn động tay động chân với tôi nữa, thì tôi cho anh mất giống luôn đấy. Cô... Tôi thì không đợi anh ta nói hết câu, tôi đã quay người bỏ chạy, sợ thành sẽ đuổi theo nên tôi đi thật nhanh. Một lúc sau cảm thấy không còn ai đuổi theo mình nữa. Tôi mới dừng lại quay đầu. Thì về phía sau cả người thở hổn hển Trời lúc này cũng đã bắt đầu tạnh mưa. Nước ngấm sâu vào người làm toàn thân tôi lạnh buốt. Tôi vòng tay ôm lấy cơ thể đang lạnh ngắt của mình. Sau đó đi bộ về phía trước. Tôi cũng không biết mình nên đi đâu về đâu nữa. Nên cứ lang thang mãi trên đường như thế. Cuối cùng không biết đi làm sao mà tôi lại đi đến khu nhà trọ mà trước đây tôi và Linh đã từng sống. Giờ này nếu đoán không nhầm cũng là hơn 11 giờ trưa. Đã vậy còn vừa mới mưa xong, nên mấy phòng trọ hầu như đã đóng cửa. Tôi đi đến trước phòng trọ của mình, nghe thấy tiếng động ở bên trong. Tôi đoán là có người đang ở trong phòng. Vì không biết là Linh có còn ở đây không hay là dọn đi nơi khác, nên tôi không dám gọi cửa mà cứ đứng im lặng ở bên ngoài. Một lúc sau, cửa phòng đột nhiên được mở ra. Linh cầm trên tay túi rác bước ra ngoài. Vừa trông thấy tôi, nó đã buông túi rác trên tay mình xuống. Hai mắt mở to đầy kinh ngạc. Phải mất một phút sau đó, nó mới bừng tỉnh, vội vàng lao đến chỗ tôi. Giọng nói có phần xúc động. Quỳnh, có phải là mày không? Là mày đúng không? Tôi khẽ gật đầu đáp. Là tao đây. Linh đánh nhẹ vào tay tôi một cái rồi gào mồm lên Cái còn chết dẫm, mày đi đâu bao lâu nay vậy hả? Chuyện dài lắm để có thời gian tao kể cho nghe Rồi rồi, mày vào phòng trọ trước đi tao hỏi tội mày sau Dứt lời Linh nắm tay kéo tôi đi vào bên trong nhìn khắp căn phòng một lượt mọi thứ hầu như vẫn y như cũ ngoài cái quạt máy cây bếp ga và vài ba cây song nồi chén bát ra thì chẳng có cái gì mới cả Linh thấy tôi nhìn chằm chằm mọi thứ Thì vỗ nhẹ lên vai tôi rồi bảo Không cần phải dò xét kỹ như thế đâu Trước kia sao Thì bây giờ vẫn vậy thôi Chỉ có điều mọi thứ tao dùng Không giữ kỹ như mày được Nên nó hơi cũ một tí thôi À mà này sao người mày ướt sũng thế kia hả Tao vừa bị mắc mưa Thế đi đến tủ Lấy quần áo thay ra đi Không lại ốm ra đó bây giờ Quần áo của tao mày vẫn còn giữ à Đương nhiên, không giữ thì tao ném đi đâu. Mà con ném thì cũng chả ai mà thèm nhặt mấy cái đồ kín cổng cao tường ấy. Thôi thôi, đi thay quần áo nhanh nhanh đi cho tao nhờ. Tôi nhìn Linh khẽ bật cười. Trong đáy lòng thật sự rất cảm ơn nó. Nếu ngày trước không có Linh giúp đỡ thì tôi không biết một mình phải chống chọi với mọi thứ ra sao nữa. Phải nói là tính đến thời điểm hiện tại, cuộc đời tôi vẫn còn may mắn. Vì còn có được một con bạn tốt như Linh. Tôi quay người đi lại tủ quần áo Lấy tạm một chiếc váy ngủ Đi vào nhà tắm tắm rửa Lúc quay trở ra Nhìn thấy trên bàn đã có một bát mì tôm được Linh pha sẵn Nó nhìn tôi rồi đưa tay chỉ về phía bát mì rồi nói Sáng giờ mưa quá Tao không đi chợ được Mày ăn tạm bát mì đi Cảm ơn mày Thôi dẹp đi ơn nghĩa cái gì Mau ăn đi cho nóng Mày không ăn à Khi nãy tao ăn rồi mày cứ ăn đi Ừ Tôi ngồi xuống bàn bắt đầu ăn mì tôm. Phải công nhận là trời mưa lạnh mà có bát mì tôm nóng hổi để ăn thì không còn gì bằng. Tôi ăn vèo một cái hết sạch cả nước lẫn cái. Còn Linh thấy tôi ăn như đồ bị bỏ đói lâu năm thì mở to mắt nhìn tôi bảo. Này, bao lâu rồi mày chưa được ăn thế hả? Mới tối qua thôi. Mà nhịn đói từ tối qua đến giờ. Không phải nhịn đói mà là tao không nuốt nổi. Thế bây giờ ăn no rồi, nói cho tao biết lý do. Vì sao mày lại biến mất mấy tháng qua hay không? Tôi gật đầu rồi kể cho Linh nghe toàn bộ những chuyện đã từng xảy ra đối với mình. Kể cả việc tôi bị tai nạn và việc mình đã từng sống ở nhà Hưng. Nó vừa nghe xong thì hét toáng lên. Những gì mày vừa nói đều là sự thật đấy à? Đương nhiên là thật rồi. Tao nói dối mày làm gì? Ôi cha mẹ ơi! chỉ mới hơn 6 tháng mà mày gặp bao nhiêu chuyện như thế hả Quỳnh. Tao phải công nhận mày mạnh mẽ thật đấy. Nếu mà tao chắc tao không vực dậy nổi. Dù sao thì cũng phải cố gắng. Bây giờ mẹ tao chỉ còn có mỗi tao. Tao phải mạnh mẽ mà lo cho mẹ nữa chứ. Ừ nhỉ. Mà cái anh Hưng gì mày vừa nói ấy, anh ta có đẹp trai không? Đẹp trai chuẩn sáu múi nhá. Thế thì mày phải hốt, hốt ngay cho tao. Tôi cũng muốn làm như vậy lắm chứ. Nhưng Hưng là một người tốt, bản thân lại sạch sẽ, chả bị vấy bẩn giống như tôi. Tôi lấy từ cách gì mà với lễ Anh. Tôi hít sâu vào một hơi, đem không khí từ bên ngoài vào cho ổn định tâm trạng, vẫn còn đang hỗn loạn của mình. Sau đó không muốn tiếp tục nói về vấn đề này nữa nên lảng sang chuyện khác. Mà này, tao nghỉ học lâu quá ở trường có nói gì không? Mày quên là mày bảo lưu kết quả của mình rồi à? ừ nhỉ, tao quên mắt. Tôi ở lại phòng trọ nói chuyện với Linh thêm một lúc nữa. Đến đầu giờ chiều thì quyết định ra bến xe để về quê. Một là để thăm mẹ, hai là để lòng mình nhẹ nhõm hơn. Đợi đến khi bình tâm lại tôi sẽ quay lại đây, tiếp tục những thứ còn dang dở Lúc chở tôi ra bến xe, Linh cứ liên tục thở dài. Hay là mày đợi tao thì hết tuần này rồi tao đi với mày. Để mày đi một mình thế này tao cứ thấy lo lo. Tôi vỗ nhẹ lên vai nó rồi bình thản đáp. Yên tâm đi, tao sẽ không mất tích như lần trước nữa đâu. Mày ở đây cứ lo thi cho tốt vào. Tao về vài bữa rồi lại lên. Khi đó nếu đậu phải khao tao một bữa đấy. Nhất trí mày nhớ phải tranh thủ lên đấy nhé. Biết rồi thôi tao đi đây, tạm biệt. Tạm biệt. Tôi vẫy tay chào Linh rồi lên xe khách để về quê. Chiếc xe từ từ lan bánh đưa tôi rời ra khỏi thành phố. Ngồi trên xe khách tôi đưa mắt nhìn ra ngoài. Trong lòng tự dưng lại nghĩ đến một người. Không biết giờ này Hưng đang làm gì. Anh có nghĩ đến tôi như tôi đang nghĩ đến anh không nhỉ? Bao nhiêu câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí. Mà tôi không tìm được câu trả lời. Giờ này đường phố Sài Gòn vẫn nhộn nhịp. Xe cộ vẫn cứ tấp nập lướt qua nhau. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy lòng mình trống trải và cô đơn. Ngồi trên xe suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng về đến nơi trôn nhau cắt rốn của mình. Giờ này thì trời cũng đã tối lắm rồi. Tôi vẫy tay đón đại một chiếc xe ôm ở ngay bến xe để về nhà. Lúc về đến nơi tôi cứ đứng ngoài cổng, mở to mắt kinh ngạc nhìn ngôi nhà trước mặt mình. Cứ tưởng là mình đi nhầm nên quay mặt nhìn hết bên này đến bên kia. Ánh đèn từ trong những ngôi nhà hắt ra khiến tôi mơ hồ, nhìn thấy được mọi thứ xung quanh. Trong lòng vẫn cứ mơ hồ mãi, cho đến khi nhìn thấy cây hoa sứ cao to, đang nở hoa trắng xóa cả một góc vườn của nhà hàng xóm, tôi mới có thể khẳng định là mình đi đúng. Nhưng mà ngôi nhà sụp sệ trước đây của nhà tôi đâu rồi? Sao bây giờ lại thay bằng một ngôi nhà khang trang thế nhỉ? Tôi cứ đứng bên ngoài trần trừ mãi, vẫn không dám gọi cửa. Mãi chờ đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc Của một người phụ nữ đang bê mâm cơm từ trong nhà đi ra Tôi mới khẽ gọi một tiếng Mẹ Bước chân đang đi của mẹ trượt khựng lại Bà ngẩng mặt nhìn về phía tôi Do trời tối mẹ tôi đã lớn tuổi nên mắt có vẻ kém Bà hình như không nhìn rõ mặt của tôi nên bảo Ai đang đứng đó vậy? Tôi hít sâu một hơi cố đem không khí từ bên ngoài vào Đè nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình, tôi nói. Con là Quỳnh đây mẹ. Tôi vừa nói vừa đi nhanh về phía mẹ. Bà nhìn thấy tôi ánh mắt không giấu được sự sửng sốt lẫn kinh ngạc. Mâm cơm trên tay cũng vì thế mà bị bà đánh rơi xuống đất. Làm bát đĩa văng tung tóe cả lên. Bà đưa tay, nắm chặt lấy tay tôi sụt xịt. Có thật là con không hả Quỳnh? Cổ họng tôi nghẹn ứ như có thứ gì đó chặn lại. Tôi nhìn mẹ gật đầu, giọng nghẹn ngào. Vâng, là con đây. Cái con bé này sao đi đâu, mà giờ này mới về. dứt lời mẹ ôm chầm lấy tôi, vừa nói vừa bật khóc. Tôi cũng không nói được gì cả, cổ họng cứ nghẹn lại. Tôi vòng tay ôm lấy mẹ. Hai mẹ con cứ đứng ngoài sân ôm nhau mà khóc. Một lúc sau khi tâm trạng cả hai đã bình tĩnh lại, mẹ mới buông tay ra khỏi người tôi. Sau đó nắm chặt lấy bàn tay kéo tôi vào trong nhà. Vào nhà, vào nhà đi con. Đợi con một lát, con dọn bát đĩa cái đã. Tôi không người định nhặt lại số bát đĩa mà mẹ vừa đánh rơi, nhưng bà lại giữ chặt tay ngăn tôi lại. Không cần, cứ để đó đi, sáng mai mẹ dọn sau. Bây giờ cứ vào nhà đã, vào nhà mẹ nhìn xem con gái mẹ đã nào. Vâng. Tôi cùng mẹ đi vào bên trong. Căn nhà trước đây đã được thay mới hoàn toàn. Từ màu sơn đến các vật dụng trong nhà đều là đồ đắt tiền. Trong lòng tôi bắt đầu dấy lên một loạt thắc mắc. Không biết mẹ lấy đâu ra tiền để xây nhà và sắm sửa các thứ. Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn khâu lên tiếng hỏi ngay. Mà đưa mắt nhìn xung quanh ngôi nhà một lượt. Ánh mắt chợt dừng lại tại một góc nhà. Nhìn chiếc bàn vẫn còn mới toanh của bố trong lòng chợt thắt lại. Cảm giác tội lỗi và tự trách bản thân mình trào dâng. Tính đến thời điểm hiện tại, bố đã mất được hơn 6 tháng rồi, vậy mà tôi vẫn chưa thắp cho ông lấy một nén hương. Tôi đúng là một đứa con bất hiếu. Mẹ thấy tôi cứ nhìn chầm chầm về phía bàn thờ của bố, thì lại đưa tay lên, vỗ vỗ lên vai tôi rồi bảo. Không cần phải tự trách mình, bố sẽ hiểu cho con thôi. Mau đến thắp cho bố nén hương đi con. Tôi gật đầu đặt ba lô trên vai xuống đất Rồi đi đến thắp cho bố một nén hương Trong lòng thầm cầu mong bố sẽ tha lỗi cho mình Cầu cho mẹ thật nhiều sức khỏe Và cầu cho hưng mọi thứ được thuận buồm xuôi gió Sau khi thắp hương cho bố xong xuôi Tôi và mẹ đi đến ghế sofa để nói chuyện Lúc này mẹ mới nắm tay tôi mà nói Quỳnh này, con vừa đi học vừa đi làm như thế có vất vả không con? Tôi ngơ ngác đang không biết tại sao mẹ đột nhiên lại hỏi mình như thế thì bà lại nói tiếp đi làm vất vả thế sao không giữ tiền mà tiêu gửi về xây nhà cho mẹ làm gì bố mất rồi nhà to thế này có mỗi mình mẹ ở nó lại phí ra sao ạ ở cái con bé này thì 3 tháng trước không phải con nhờ bạn đem tiền về xây nhà cho mẹ còn gì mặt tôi bắt đầu nghệt ra chả hiểu mẹ đang nói cái gì cả bà nói đến đây thì im lặng Sau đó dường như nhớ ra điều gì nên lại nói tiếp Để mẹ nhớ xem nào Cái cậu đẹp trai ấy tên là gì ấy nhỉ Tôi cứ nghĩ là Thành vì hối hận Vì những việc mình đã gây ra cho tôi Nên về đây làm những việc này để chuộc lỗi Nên mới lên tiếng bảo Thành, tên là Thành phải không mẹ Không phải, không phải tên Thành Để y mẹ nhớ xem nào À phải rồi, cậu ấy tên là Hưng Đúng chính xác tên là Hưng rồi Cậu ấy có đúng là bạn của con không? Vâng Anh ấy về đây khi nào vậy hả mẹ? Sau khi bố con mất được một tháng thì cậu ấy về đây nói với mẹ là bạn của con Mẹ có hỏi sao con không về đám tang bố thì cậu ấy bảo con đang bận làm cái hợp đồng gì đó quan trọng lắm Nếu bây giờ mà về thì phải đền cho công ty một khoản tiền rất lớn Cậu ấy còn nói con làm việc tốt nên được công ty thưởng tận 500 triệu Và nhờ cậu ấy mang số tiền đó về xây nhà cho mẹ Tôi nghe đến đây thì vô cùng kinh ngạc Không nghĩ là Hưng lại âm thầm Làm những việc như thế này cho tôi Trong lòng tôi chợt dâng lên Một niềm cảm kích Tôi không muốn để mẹ phải suy nghĩ nhiều Nên đành phải nói dối mẹ Là số tiền ấy đúng là tôi nhờ Hưng mang về Và nghe xong thì Nắm lấy tay tôi rồi suy xoa Khổ thân con quá Vừa học vừa làm như thế Có chịu nổi không con Con không sao đâu mẹ, mẹ cứ yên tâm đi, con chỉ thấy có lỗi vì đám tang bố, không về được thôi. Con cũng vì muốn kiếm tiền để xây nhà cho bố mẹ thôi mà, bố nhất định sẽ không trách con đâu. Không biết chừng ông ấy lại còn tự hào vì có một đứa con gái tài giỏi như con đấy chứ. Tôi nghe mẹ nói đến đây trong lòng lại cảm thấy buồn nhiều hơn vui, thật lòng tôi không muốn lừa dối mẹ một chút nào cả. Nhưng nếu không làm như thế thì khi mẹ biết được số tiền mà Hưng mang về đây, xây nhà cho mẹ không phải là tiền của tôi, mà là tiền của anh thì bà có đồng ý tiếp tục sống trong ngôi nhà này nữa hay không? Hay lại suy nghĩ lung tung rồi ốm ra đấy? Đêm đó tôi cứ chẳng chọc mãi mà không sao ngủ được, trong đầu lại suy nghĩ về rất nhiều chuyện, nhưng dù có thế nào đi nữa tôi nghĩ mình cũng nên cảm ơn Hưng một tiếng. Nghĩ đến đây tôi lấy điện thoại ra soạn tin nhắn Nhưng cứ soạn xong rồi lại xóa Cứ lặp đi lặp lại như vậy rất nhiều lần Vẫn không dám gửi đi Cuối cùng đành đặt điện thoại xuống một góc giường Sau đó lật chăn ngồi dậy rời khỏi giường đi ra ngoài Đứng trước hiên nhà tôi ngẩng mặt nhìn lên trời rồi thở dài Rõ ràng là tôi và Hưng cùng sống dưới một bầu trời Hít thở chung một luồng không khí Nhưng sao tôi lại cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi Lại xa xôi đến vậy Tôi cứ nghĩ khi mình rời xa khỏi thành phố Thì tâm trạng sẽ bình tĩnh lại Nhưng hình như tôi đã sai rồi thì phải Mỗi ngày tâm trí của tôi chỉ nghĩ về một người Đến bây giờ thì tôi mới nhận ra một điều là Bản thân đã thật sự thích người đàn ông đó Chỉ là tôi không đủ can đảm Để mà buông bỏ quá khứ của chính mình Tôi ở quê chơi với mẹ vài ngày Rồi quyết định quay trở lại thành phố Việc đầu tiên tôi làm khi đặt chân xuống Sài Gòn Chính là đi đến nhà của Hưng Tôi đã suy nghĩ rất nhiều Trước khi đưa ra quyết định này Dù gì Hưng cũng đã làm cho tôi rất nhiều việc Ít ra tôi cũng nên đến cảm ơn anh một tiếng Nhân tiện nói với Hưng về số tiền Mà anh đã xây nhà cho mẹ của tôi Bước xuống khỏi xe buýt Tôi chậm rãi đi về phía nhà của Hưng Lúc tôi đến nơi Cũng vừa lúc xe ô tô của Hưng Từ bên ngoài rẽ vào Tôi vui mừng vội đi nhanh đến, thế nhưng khi tôi vừa đi đến cổng thì nhìn thấy một cảnh tượng không nên thấy. Lisa từ trên xe của anh bước xuống, cô ta chạy đến vòng tay mình, ôm lấy cánh tay Hưng, miệng mở một nụ cười tươi rói, trên khuôn mặt lộ rõ sự hạnh phúc. Nhìn thấy bọn họ như vậy, trong lòng tôi chợt nhói lên một cái, cảm giác trái tim như bị vỡ tung ra. Tôi hít sâu vào một hơi, Giữ cho bản thân mạnh mẽ Sau đó lặng lẽ lùi về phía sau rồi quay người chạy đi Mang theo một tâm trạng buồn bã, tôi quay trở về nhà trọ Vừa đến đầu ngõ đã nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu đen sáng bóng đậu sẵn ở đó Tôi cũng không quan tâm lắm mà bước về phía trước Thế nhưng khi tôi vừa đi đến gần Thì cửa xe ô tô đột nhiên lại mở ra Khuôn mặt của một người đàn ông mà tôi chẳng bao giờ muốn gặp lập tức hiện ra Thành từ trên xe ô tô bước xuống Anh ta đi lại gần đưa tay nắm lấy tay tôi Nhưng tôi đã kịp thời né tránh Thành có vẻ hơi khựng lại sau đó thì bảo Em về rồi à? Đi đường có mệt lắm không? Việc đó không liên quan đến anh, anh đến đây làm gì? Anh muốn nói chuyện với em, em có thể dành ít thời gian để nói chuyện với anh được không? Tôi đã nói rõ với anh rồi cơ mà Giữa tôi và anh không còn gì để nói nữa đâu Anh mau về đi Đừng bao giờ đến đây nữa Anh sẽ không đi đâu cả Đến khi nào em chịu nói chuyện với anh thì thôi Vậy thì tùy anh Nói rồi tôi lách qua người thành Đi một mạch về phòng trọ của mình Đóng cửa lại Một lúc sau khi tôi đang loay hoay nấu cơm Thì Linh trở về Nó nhìn thấy tôi thì rũ ẩm lên Này con kia mày lên khi nào đấy Tao vừa lên thôi, sao nào thấy tao lên không vui à? Đương nhiên là phải vui chứ, mỗi ngày có người nấu cơm rửa bát cho tao, sướng thế còn gì. Này, mày đang xem tao là ô xin của mày đấy à? Mày muốn như thế cũng được. Mày có tin hôm nay tao cho mày nhịn đói không hả? Tin, tao đương nhiên là tin rồi. Tôi hừ lạnh một tiếng không thèm chấp con bạn của mình mà tập trung nấu cho xong số thức ăn còn đang răng dở ở trên bếp. Lúc này Linh dường như nhớ ra điều gì đó Nó đánh nhẹ lên vai tôi một cái rồi bảo À mà này Lại sao nữa Lão Thành đang đứng ở đầu ngõ Mày thấy chưa Rồi Lão đến đây tìm mày có việc gì thế Linh vừa nói đến đây Thì thức ăn cũng vừa nấu xong Từ đưa tay tắt bếp rồi bắt đầu kể mọi chuyện cho Linh nghe Nó vừa nghe xong đã chửi ầm lên Mẹ cái thằng mất dạy Hại mày khổ sở như thế chưa vừa lòng à Mà bây giờ còn vác cái mặt đến đây đòi quay lại Cái loại đàn ông gì Mặt dày đạn bắn không thủng. Để tao Tao ra cho lão biết tay Tính linh trước giờ nóng này Chẳng khác nào đàn ông cả Tôi sợ nó ra đấy nổi máu điên đánh nhau với Thành Thì lại rách việc Nên giữ tay nó ngăn lại Tôi bảo đi Tao với mày ăn cơm kệ anh ta Đứng chán rồi thì sẽ tự về Mẹ nó chứ Nghe thôi đã điên hết cả người Mày phải tỉnh táo ra đấy Không được nghe lời mật ngọt Rồi quay lại với nó biết chưa Biết rồi, thôi mày vào tắm đi Tao dọn cơm Ừ Tôi không biết Thành đã đứng bên ngoài Đợi tôi bao lâu Chỉ biết là khi tôi mang xác ra đổ Thì tôi không còn thấy anh ta Và xe ô tô ở đó nữa Những ngày tiếp theo Tôi không còn thấy Thành đến nữa Hình như anh ta đã bỏ cuộc rồi thì phải tôi thở vào nhẹ nhõm khi không còn bị anh ta làm phiền. tôi quyết định quay lại trường học. mỗi ngày ngoài thời gian đến lớp ra thì tôi còn làm nhân viên phục vụ trong một nhà hàng. các bạn thân mến. Các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Kẻ Bạc Tình của tác giả Lê Thúy Diễm. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để không bỏ lỡ tập 5 cũng là tập cuối khép lại bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và...